các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thủ, cuộc thăm viếng của thầy Kiều là một điều bất ngờ. Nạn nhân thứ 7 có lẽ là người khác kìa. Vậy chúng ta không làm được gì sao?" Thái Vĩ có vẻ hơi nôn nóng. "Cũng không hẳn thế. Thái Vĩ à, những việc theo dõi anh đều rất có nghề. Anh hãy điều tra Tôn Phổ trước đi. Giả thiết hung thủ thực sự là Tôn Phổ, vậy thì nếu thầy Kiều còn sống, Phương Mộc ngừng lại một lát cất cao giọng cố gắng tỏ ra không bị hết hơi. Tôn phổ chắc là đang giấu thầy ở một nơi nào đó. Theo dõi hành tung của tôn phổ, có lẽ sẽ biết được tung tích của thầy Kiều. Ừ, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị luôn đây. Thái Vĩ đứng bật dậy, đột nhiên đứng thình một phát xuống bảng. Bất luận là thầy Kiều hay là ai, lần này không thể để hắn thành công được. Nói xong, anh bước nhanh về phía cửa. Khi kéo cửa, anh quay người lại. Cậu nhóc này, cậu cũng phải cẩn thận một chút đây nha. Phương Mộc liếc mắt nhìn cặp sách đang đựng con dao găm để trên giường, gật gật đầu. Cơn ác mộng lại đến như đã hẹn. Những thân thể tàn khuyết đó lặng lẽ vây quanh giường Phương Mộc. Họ im lặng nhìn Phương Mộc đang cố gắng dãy ruộng, nhưng không thể nào nhúc nhích nhở. Mặc dù mắt không mở ra được, nhưng Phương Mộc lại cảm nhận được. Trong số những người đã khuất đó, có thêm vài khuôn mặt mà cậu quen biết. Khúc Vĩ Cường Vương Thanh, Đường Ngọc Nga, Kim Xảo, Tân Đình Đình, Thomas Mát Xin, Mạnh Phạm Chiết, Đồng Quế Chi, Trần Dạo. Một bàn tay đặt lên vai cậu, thật ra cậu cũng giống tôi thôi. Bất chợt Phương Mộc cảm thấy cổ mình có thể động đẩy được, cậu quay phát lại. Đó chính là khuôn mặt đang mỉm cười của Tôn phổ Khuôn mặt này mấy hôm nay là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong trí não của phương mộc. Cậu quen cuộc nó, lại còn quen thuộc hơn cả khuôn mặt của chính mình nữa. Khi giảng đến đoạn hấp dẫn, con ngươi mắt chuyển động, khi mỉm cười, khóe miệng vành lên, khi suy tư, lông mày nhíu lại. Còn nữa, khi ánh mắt lướt qua phương mộc, thấp thoáng thấy ý cười. Lúc này đây. Chủ nhân của gương mặt đó đang đứng trên bục giảng, tận hưởng những ánh mắt ngưỡng mộ của các sinh viên. Được rồi, nội dung bài giảng ngày hôm nay chỉ có vậy thôi. Thầy Tôn thả phấn và hộp phấn, phủi phủi bụi phấn trên tay. Còn mười mấy phút nữa mới hết giờ. Chúng ta hãy làm thử một trắc nghiệm nho nhỏ nhé. Các sinh viên đang chuẩn bị thu dọn cặp sách, bỗng ngừng động Ở ra, đây tôi có mấy câu, câu hỏi trắc nghiệm về YQI. Nghe nói đây là câu hỏi trắc nghiệm tâm lý mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã tiến hành đối với mấy chục phạm nhân có tâm lý dị thường. Đáp án kết quả của cuộc trắc nghiệm trùng khớp một cách đáng kinh ngạc cũng chứng minh tâm lý của những người này quả thực khác với người bình thường. Các em xem có thể trả lời đúng mấy câu, không chừng trong số các em có người có thiên phú về tội phạm đấy. Tôn phổ mỉm cười, nheo nheo mắt. Các sinh viên hào hứng hẳn lên, dường như mỗi người đều cảm thấy có tâm lý dị thường là một điều rất ngầu. Câu hỏi thứ nhất Vào một đêm, có một vị công trình sư đã từng đến Nam Cực công tác, đang ngồi ăn thịt trong nhà. Cảm giác mùi vị rất lạ. Bèn hỏi vợ, đây là thịt gì? Vợ nói là thịt của chim cánh cụt. Người kỹ sư trầm mặc một lúc, lấy dĩa cắm vào cổ họng mình. Các sinh viên phát ra tiếng kêu kinh hãi. Câu hỏi của tôi là tại sao vậy? Thì ra là cái này. Phương Mộc nhủ thầm. Một năm trước, Phương Mộc đã từng làm mấy câu hỏi này. Vì hiếu kỳ, cậu cũng thử tìm kiếm đáp án. Có tất cả 7 câu hỏi. Phương Mộc trả lời được 5 câu. Kết quả trắc nghiệm là Phương Mộc có xu hướng cao độ về tâm lý dị thường. Phần lớn sinh viên đều chưa từng nghe thấy những câu hỏi này, nên thi nhau bàn luận cả lớp ồn ào như cái chợ nhưng lại chẳng có ai trả lời đúng cả sau đó tôn phổ nói ra đáp án người kỹ sư đó đã từng gặp nguy hiểm ở Nam Cực có một người đồng nghiệp đã chết sau đó ông và những người khác dựa vào ăn một thứ gọi là thịt chim cánh cột mới duy trì gắn gượng đến lúc nhân viên cứu hộ đến ông ta sau khi được nếm mùi vị thực sự của chim cánh cột mới biết lúc đó thứ thịt mà ông ăn là thịt của người đồng sự đã chết Các sinh viên lúc này mới chợt hiểu ra, một số người tỏ vẻ như buồn nôn, nhưng phần lớn sinh viên đều rất hào hứng với những câu hỏi tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net